Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cho nên cháu cũng biết rõ Lúc bà cho rằng cha mẹ không cần mình Bà sẽ rất là khổ sở Cháu không thích bà nội Nhưng mà cháu lại thích bà Giống như là lời mẹ đã từng nói Người bà mà cháu đã gặp trong công viên đó Cháu yêu người đó giống như là bà ruột của mình vậy Cháu sẽ cố gắng biến nó Thành tình yêu đối với bà Con bé mỉm cười Mặc dù cháu không phải là đứa cháu trai mà bà muốn Nhưng có lẽ một ngày nào đó Bà sẽ thích cháu vương lệ vân gần như là bật khóc đưa tay lết qua mặt bàn mà cầm lấy tay của cháu gái bây giờ bà bà rất là yêu cháu đứa nhỏ này lòng dạ thật là rộng lớn tương lai nhất định sẽ trở thành một người tốt vậy thì cháu có thể hỏi một câu được không lấy được sự đồng ý của bà là làm đặt ra câu hỏi mẹ nói bà kiên trì muốn mẹ sinh con tại sao bà lại thích cháu trai như vậy chứ vương lệ vân lau lau nước mắt trời nói Đây cũng không phải là vấn đề thích hay là không thích. Trên truyền thống thì đàn ông chính là trụ cột gia đình. Nên bà mới hy vọng mẹ cháu có thể sinh cháu trai. Tại sao đàn ông phải là trụ cột gia đình? Phụ nữ thì không được sao ạ? Nhà họ là có đến ba người phụ nữ. Nhưng mà cuộc sống vẫn trời qua rất là vui vẻ mà. Không liên quan tới việc có được hay không. Truyền thống chính là như vậy. Truyền thống lấy đàn ông làm chủ. Truyền thống cho con hắn, rồi cháu trai hắn. Thay mặt cả một thế hệ. Nhưng đứa trẻ của mẹ sinh ra Không nhất định là của cha Hành làng bên kia đột nhiên phì một tiếng Là làm ngạc nhiên nhìn lại Ngày sau đó lại im lặng Không một tiếng động Vương lệ Vân không nghe thấy Bởi vì bà đang há hốc mồm quá là khiếp sợ Bà nhìn chầm chầm cháu gái Một hồi lâu mới hiểu rồi Đây là giọng điệu lên án một xã hội vô tâm Cũng không phải là đang ám chỉ cha nó đổi nón xanh Đó là ngoại lệ Bà đang nói là theo lẽ thường Mà bây giờ có rất nhiều gia đình dựa vào phụ nữ, để vị nàm nhân cũng không còn quan trọng như trước nữa. La là Lam dạ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn như suy nghĩ điều gì đó. Cho nên không phải là do bà thích cháu trai. Cháu nghĩ chính bà cũng là phụ nữ, nên cũng sẽ không ghét con gái chứ. Dễ nhan rồi, thật ra be trai thì rất là ồn ào thô lỗ, bà thích cháu gái hơn nha. Hai ba cháu, một hỏi một đáp, không khí không còn nghiêm trọng như là lúc đầu nữa. Bây giờ là Bách Việt và Tô Tế Nhân đang núp ở cầu thang nghe lén mới an tâm. Cầu nói lúc nãy của con gái làm cho hai người bọn họ phì cười. Tô Tế Nhân càng nghĩ, càng không biết nên cóc hay là nên cười nữa. Là em dạy con hả? Lời như thế mà cũng có thể nói ra được. Chắc là do con bé xem tin tức thôi. Không phải là con bé đang ám chỉ cái gì đó của anh chứ. Anh cất lời nói đùa. Anh không tin sao? Vậy thì đi xét nghiệm ADN đi. Là Bách Việt đưa mắt lườm anh một cái. Không cần đâu. Vậy mà con bé khi đặt câu hỏi rất là giống anh. Lúc chứng vấn đề này làm cho anh cảm thấy hồ thẹt ái náy. Cho đến bây giờ lòng của anh vẫn còn sợ hãi. Anh nghĩ con bé rất là để ý tới chuyến mẹ anh muốn có cháu trai. Mới đầu em cũng lo rằng con bé sẽ buồn vì chuyện này. Nhưng con bé không phải là một đứa bé nhỏ mọn. Nó sẽ cố gắng hiểu rõ ý nghĩa của đối phương. Nếu thật sự muốn phản kháng, nó sẽ dùng một phương thức tích cực. Ví dụ như biểu hiện ở trên lớp học chứng mình nó sỏi không thua gì con trai, con gái vừa ngoan ngoãn lại vừa thông minh khiến cho người làm mẹ đây là cô rất là tự hào, em đã dạy dỗ con bé rất tốt, cô cất lời hờ nhẹ, câu này đã nói rồi, đổi câu nào có sáng tạo hơn đi, không nghĩ ra được nhá, chị nhớ đều đã dùng hết vào lúc đọc diễn văn rồi, anh cất tiếng cười nhẹ, hôm nay cô mặc một chiếc áo phông cùng với quần tren làm tôn lên cặp chân dài và vòng eo nhỏ, đường cong uyển chuyển bóng lưng cũng uyển chuyển Mà đúng rồi, diễn văn anh đọc thật là đặc sắc. Người phụ nữ tôi yêu nhất chính là mẹ của tôi. Phụ nữ lớn tuổi, anh yêu mẹ mình nhất. Bé gái nhỏ tuổi, anh thích nhất là Tiểu Lam. Còn cả người bầu bạn với anh, nhất định là em rồi. Thật là quá khéo nói rồi đó. Cô chật chật mà lắc đầu. Anh ôm chặt lấy vòng eo cô từ phía sau rồi hôn tay cô. Mới vừa rồi lúc nói chuyện với mẹ, em thật là dịu dàng. Hiện tại, em từng đối hiểu được tâm lý của người già rồi. Có lúc bọn họ giống như là đứa trẻ. Không muốn nghe anh giảng dạy đào lý, mà luốn lời ngon tiếng ngọt, dỗ dành bọn họ vui vẻ, để cho bọn họ cảm thấy được coi trọng, có phần lượng ở trong mắt của người ta. Rồi sau khi đó nói chuyện, bọn họ sẽ lắng nghe hơn. Anh rất là đồng tình. Trên đường anh cũng đã nói chuyện với mẹ. Mẹ cũng không phản đối anh tái hôn với em. Một câu anh ôi mẹ, thì bà ấy đã bị thu phục rồi sao? Ở bên tai hơi thờ nóng rực của anh, làm cho cả người cô như là nhũn ra. Nhưng em cũng không nhớ rõ là anh đã cầu hôn em mà hãy gả cho anh đi bách việt à anh lập tức bổ sung nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.